các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc chỉ trong nay mai, tuy rằng xưa nay giới huyền môn cùng với triều đình không mấy dính dáng. Nhưng mà nếu đám người thượng thanh phái ra sức giúp đỡ đại minh thì thân là con dân đại việt chúng ta nhất định phải giúp sức cho hoàng thượng, chỉ ít cũng ngăn cản đám tà đạo kia. Những lời vừa rồi của Chí Dũng dường như cũng đoán đúng ý của đoàn người, ai nấy đều gật đầu đồng ý. Sắc trời ngả nhanh về chiều trước mắt đoàn người xuất hiện một thôn nhỏ, cả đám quyết định đêm nay sẽ dừng chân nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại lên đường. Vừa vào thôn mọi người tất tìm tới một khách điểm nhỏ ven đường. Tiểu Minh nhanh nhẹn xuống ngựa đi vào tìm chủ khách điểm thương đựng thủy phẩm. Một lát sau hắn trở ra gọi mọi người vào trong về tình hình binh biến gần đây phức tạp, cho nên chủ khách điểm đối với mọi người của trấn Kim có chút đề phòng. Bọn họ vừa vào cửa lão đã hỏi ngay: "Chẳng hay các vị ngoài ngựa xe còn mang theo thứ gì khác không?" "Thứ khác mà ngươi nói rốt cuộc là gì?" Hoàng Linh có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Lão bản khách điểm cần trầm thấp giọng trả lời: "Thì là binh khí." kê đại thị lo cấm lô ban bố nghiêm lệnh, hễ là người khác tiến nhập lộ quý hóa đều không được mang theo binh khí, sơn thôn của ta cách cầm thành một ngày đường, nếu các vị có mang theo binh khí thì tốt nhất nên cẩn thận một chút. Nghe thấy những lời kia của âm chủ khách điếm thì đám người của Trần Kim không khỏi nhìn nhau, bọn họ biết có binh biến nhưng không nghĩ tới họ cầm kia lại siết sao đến vậy. Mấy người gật đầu cảm tạ ông chủ khách điếm, sau đó cùng nhau bước vào trong. Sau bữa cơm tối, tất cả chia ra ai về phòng người nấy nghỉ ngơi, dự định ngày mai sẽ vào thành quý hóa. Nào ngờ ngay trong đêm sơn thôn nơi họ tá túc lại gặp phải sự tình quái dị. Chỉ một đêm mà tất cả trẻ con trong thôn đều bị người bắt đi, trước cửa nhà mỗi hộ có con bị bắt mất đều lưu lại một mảnh giấy cùng với một túi tiền đậm trên giấy lưu lại bốn chữ thuận ý tiền tử. Sáng sớm ngày hôm sau khi mọi người phát hiện ra thì lũ lượt kéo nha lên huyện, thì lũ lượt kéo nhau lên huyện nha, cách thôn nửa ngày đường kêu than. Chi huyện là nơi đây cũng là thân tín của họ cầm. Sau khi nghe rõ đầu đuôi thì một mực phủ nhận huyện nha không phải người làm việc này, còn đưa ra suy đoán có lẽ triều đình đã đứng sau chuyện này, khiến cho lòng dân sôi sục. Trùng buổi sáng ngày tiếp theo có rất nhiều sơn thân phủ cận đều có người tìm đến huyện nha báo án. Rất nhanh sự tình bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Lòng dân oán than hoàng thượng cùng triều đình. Không ít lời đồn đoán hoàng thượng vì điều chế thúc trứng sinh, cho nên muốn thu nhập tim của trẻ con để làm thúc dẫn. Điều này càng khiến cho nhiều bách tính bấy lâu an phận thủ thường, công nguyện ý vì họ cầm mà đối địch với triều đình. Cưng ngài xem chuyện này rốt cuộc là sao chứ, tại sao hoàng thượng lại có thể đối đãi với Bạch Tĩnh như vậy? Lẽ nào bởi vậy mà Chi Lộ cầm lô mới giấy binh tạo phản? Trên khách điểm từng có người nháo nhác bận nhau về sự tình mới phát sinh. Ông chủ khách điểm không khỏi cảm thán, khẽ đưa mắt nhìn về đám người của Trần Kiên, cũng vừa từ trong đi ra mà nói. Trần Kiên như đã có suy đoán, Mặc dù nghe thấy những lời kia nhưng mà tuyệt nhiên không đáp lại. Hắn cùng với đám người Chí Dũng nhận lại ngựa từ tay của tiểu nhị rồi lập tức khởi hành. Chỉ có điều hướng đi của họ có chút thay đổi, thay vì tiến về phía thành Quý Hóa, đám người lại men theo sơn đạo tiến hành nhanh về một ngọn đồi thoai thoải cách sơn thôn vừa nãy không xa. Lý Hồng cô nương xác định khí tức kia là của à sao? Trên đường đi Trần Kiên lên tiếng hỏi Lý Hồng vừa nãy ngay khi nhận ra trong thôn dân xảy ra sự lạ Lý Hồng đã lập tức tự mình đi điều cho một chút Kết quả tại những hộ có trẻ con mất thích nàng đều cảm nhận được quỷ khí dị biệt Nói đúng hơn quỷ khí kia chỉ một kẻ mới có Kẻ đó không ai khác chính là hắc quỷ dạ xoa Cảm nhận của ta giống loài của mình tuyệt đối không sai Chỉ có điều ta thực sự không biết À vì sao lại cần bắt nhiều trẻ con như vậy? Không lẽ là vì muốn tụ lại hoàn chỉnh quỷ cốt sao? Tiểu Minh đi bên cạnh hỏi chen vào một từ, từ ngày đi theo đám người Trần Kiên, kiến thức về các giống loài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net